chuyện thư quý vị và các bạnth kính đã thân mến mời quý vị và các bạn nghe lệ khuyên đọc tiếp chuyện Hồng Lấp Tâu mộng một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc Thành Hưng nói tiếp bây giờ lớn bé trong nhà chờ cụ và bà hay ra ai cũng bán ghét ngợi Chẳng qua ngoài mặt cái nẻ sợ đó thôi. Vì mợ ấy không cho ai bằng mình, chỉ tìm cách lửa phình để cụ và bà hai vui lòng. Mợ ấy nói một là một, hai là hai, chẳng ai dám cãi lại. Lại muốn là tìm hết cách bớt xem tiền bạc, chất lại thành núi để cho cụ và bà hai khen là biết thu vén. Chưa biết đâu, mợ ấy mà được tiếng khen thì chỉ khổ người dưới thôi ạ. Nếu có điều gì hay thì mợ ấy đã hứt lèo trước, không để cho người khác nói. Điều gì không hay hoặc cả tự mình làm trái thì rụt đầu lại đổ cho người khác, lại còn đứng bên cạnh hồn thêm vào. Hiện giờ, ngày chính bà mẹ chồng mợ ấy cũng phải ghét. Thường nói, chim khôn biết tìm nóc gà quan mà đỗ, gà mái đen cả ổ cũng đen, việc nhà thì nhát, việc chú bác thì xiên. Nếu không có cụ ở bên ấy, thì đặn tống cổ mỡ về từ lâu rồi. Chị Hai cười nói, Mày nói vụn mỡ ấy như thế, sau này không biết mày nói vụn ta thế nào. Ta kém mỡ ấy một bực, chắc mày lại càng nói xấu ta nhiều hơn. Thằng Hưng vội quỷ xuống nói, Dạ, mỡ nói thế, cháu không sợ giỏi đánh ạ Nếu chúng cháu có phúc già thì cậu cho lấy vợ lấy ngay được người như mợ, chúng cháu ạ cũng đỡ bị đánh mắng, đỡ phải lo sợ. Hiện giờ mấy người hầu cậu cháu thì đi vắng mặt, nào cũng khen mợ là người có đức, biết thương kẻ dưới. Chúng cháu đường vạt với nhau, phiền cái cậu hai cho sang bên này để chúng cháu được hầu mợ ạ. Cái thằng xanh con này sao mày không đứng dậy, mời nói một câu mà đã sợ hãi như thế? Chúng mày đứng đến đây làm gì? Tao đương định sang bên ấy với mợ mày đi Thằng Hưng vội xua tay nói. Xin mợ nhất thiết chứ sang bên ấy. Cháu nói cho mợ biết, suốt đời mợ không gặp mợ ấy càng hay. Mợ ấy à, miệng thì thơn thớt, sạ ớt ngâm, đọt sóc hai đầu. Trên nét mặt thì tươi cười hớn hở, nhưng à, dưới chân thì ngấm ngầm sạch dây trói người. Đúng là miệng nam mô. Bộ một bộ sau găm. Tất cả những điều này, mợ ấy đều đủ cả. Một mét như chị ba đây, cũng chưa chắc đã theo kịp. Hốn thì mợ là người hiền lành, thùy mị. Đối địch thế nào được với mợ ấy? Ta cứ lấy lẽ phải, đối tại, thì mợ ấy dám làm gì ta? Không phải là cháu uống rượu nói bừa đâu nhé Dù mợ có chịu nhường nghiện chặt nữa, Nhưng mợ ấy thấy mợ đẹp hơn, lại được lòng mọi người hơn. Khi nào mợ ấy chịu? Người ta chỉ có một lọ sấm, chứ mợ ấy thì một vại sấm, một chung sấm kìa. Những à hoà nào mà cậu hài có nhìn đến một tí là mợ ấy quả quyết, đành vỡ đầu người ấy ngay trước mặt cậu ấy. Cô Bình tuy là nàng hầu, nhưng một hai năm, hai người chỉ được gần nhau độ một lần. Thế mà mợ ấy còn nhắc đi nhắc lại hàng 10 lần. Làm cô Bình tức quá phát khóc lên nói Có phải tự tôi đi tìm cậu ấy đâu Mợ cứ ép tôi Tôi không bằng lòng thì bảo tôi giờ quẻ Bây giờ lại đối xử với tôi như thế Mày đặt chuyện ra thế phải không Mỡ đã nổi tiếng là con quỷ dạng xoa Sao lại phải sợ nàng hầu Ngỡ nói Khôn chẳng qua nhẽ Cô Bình vốn là hoàn của mỡ ấy từ lúc bé Khi mỡ ấy đi lấy chồng Có bốn người theo hầu Bé sao người thì chết, người thì đi lấy chồng, chỉ còn lại một mình cô ấy là được cả tim cậu nhất, nên là nhận làm nàng hầu. Một là để tỏ ra mượn ấy là người hiền lành, hai là để buộc cả cậu hai không cho ra ngoài làm bừa, lại còn một nguyên nhân nữa, theo khuôn phép nhà trung cháu, các cậu lớn rồi, trước khi đi lấy vợ đều được cả đưa đến hai người hầu hạ. Cậu hai cũng có hai người hầu, ngờ đâu mợ ấy về chưa đầy nửa năm đã bới lông tìm vết đuổi đi sạch. Người ngoài tuy không nói gì, nhưng mà ấy cũng thấy chén mặt, liền bắt ép cô Bình làm nàng hầu. Cô Bình vốn là người tứng đắn, không hề để tâm đến việc đó, và cũng không hề xoài mối chuyện nọ chuyện kia, chỉ hết lòng hầu hạ mợ ấy, vì thế mời còn ở được đến bây giờ. Té ra là như thế, nhưng ta nghe ở bên ấy còn có một mợ quá chồng và mấy cô nữa. Nếu mợ hai đánh ác, thế thì ai chịu? Thằng Hưng vỗ tay cười nói. Thế mà mợ không biết à? Mợ quá này là người phúc họ bực nhất. Chúng cháu thường gọi là Phật sống. Khuồn phép nhà chúng cháu ghê lắm. Các mợ quá chỉ giữ chữ tiết trong sạch, không nhìn đến việc gì cả. Hơn nữa, lại có nhiều các cô, nên cụ tôi à, sao cho mỡ ấy trong non dạy bảo các cô xem sách, viết chữ, theo thùa, học à, điều hay lẽ phải. Đó là việc của mỡ ấy. Ngoài ra, việc gì cũng không biết, chuyện gì cũng không hay. Hôm nọ, vì mợ hai ốm, mỡ cả phải trông tạm việc trong phủ mấy hôm. Nhưng à, cứ theo thể lệ cũ mà làm, chưa không như mỡ hai, chỉ bày việc để khoe tài. Cô cả thì tốt lắm, không cần phải nói. Còn cô hai thì gọi đùa là cô khải gỗ, châm kim vào người, cũng mà không biết ái lên một tiếng. Cô bà gọi là hoa hồng. Chị em họ phu liền hỏi nguyên so, thẳng Hưng cười nói. Hoa hồng vừa đỏ vừa thơm, ai mà chẳng phải yêu, có điều lắm gai thôi. Đáng tiếc là cô ấy lại không phải bà hai đẻ ra, thật là. Phượng Hoàng bẻ trong tổ quạ. Cô Từ chính ra là em ruột cậu chân Bà Hài mang về nuôi cho lớn như thế. cậu ấy cũng không hay nhìn đến việc nhà. Mợ chỉ biết rõ. Trừ các cô nhà bên chung cháu xa. Còn có hai cô nữa. Thật là thiền hạ hiếm có. Một cô là con gái của bà cô chung cháu họ Lâm. Tên là Đại Ngọc. Cô này sống hẹp gì ba. Lại văn hay chữ tốt. Chỉ tội hay ốm đau luôn. Trời này mà cô ấy vẫn phải mặc áo kép, đi ra ngoài xóa thổi là ngã. chúng cháu thường gọi vụn cô ấy là nàng tây thi đà bệnh. Một cô là con gái bà gì Trung cháu họ Tiết, tên gọi Bảo Thoa. Chẳng như ở trong đống tuyết chui lên vậy. Khi gặp các cô ấy đi ra cửa hoặc lên xe hay chơi trong vườn, chúng cháu sợ quá không dám thở. Thử hai cười nói, "Nhà mày phép tắc lắm, khi trẻ con đi ra ngoài gặp các cô đều phải tránh xa, còn rắn thỏ ở đâu nữa?" Thẳng Hưng xua tay nói, "Không phải thế, không phải thế đâu ạ, chính là giữ lễ phải tránh xa, điều đó không cần phải nói. Mặc dầu đã tránh xa, nhưng ai nấy vẫn phải đến thở, vì sợ thở mạnh quá sẽ thổi ngã mất cô Lâm. Thở nóng quá." sẽ làm tan tiếp. Câu nói ấy làm cho mọi người cười ầm lên. Hồi thứ 66, cô bé đa tình, hồ tình vẻ như địa khổ, chàng hay dặn nhạt khi quá mạnh vàng trốn không môn. Và bào nhị đánh thẳng Hưng một cái cười nói Thật thì thật đấy Nhưng mà đến mùng mày lại theo dẻ to chuyện ra Nghe cậu nói đồ biết mẹ không giống người nhà cậu hai Mà giống người nhà cậu bảo ấy Chị hai còn muốn hỏi nữa Thì chị ba đã cười hỏi Cậu bảo bên nhà này ngoài việc học ra còn làm gì nữa không Thằng Hưng cười nói Dì bà đừng hỏi cậu ấy nữa Cháu nói chưa chắc gì đã tin Cậu ấy lớn như thế mà chưa thực là đi học Bên nhà cháu từ các cụ cho đến là cậu hai Ai chẳng trải 10 năm đẹp lấy Chỉ có cậu ấy không thích học Vì là bảo bối của cụ Trước kia ông cháu cột dậy bảo này cũng không dám kết thúc nữa Suốt ngày cậu ấy như người điên rồi Nói gì người ta cũng không hiểu Làm gì người ta cũng không hay Nhìn bề ngoài có vẻ hôi ngồ thành tú Chắc chẳng vọng phải là thông minh Không ngờ lại rất hồ đầu Trông thế ai cũng chẳng nói một câu gì Có điều tốt là tuy không đi học Nhưng cũng biết được một ít chữ Ngày nào cũng mà chẳng văn ô võ luyện gì cả Lại sợ tiếp người lạ Chỉ thích chơi đùa với bọn A Hoàng thôi Hơn nữa cậu ta cũng không thí xí gì Có khi dọc chúng cháu vui ra thì chẳng kể trên sưới Mọi người nô lùa một chậm Nếu không thích, mỗi người một nơi cậu ấy cũng mặc kệ Chúng cháu đường nằm hay ngồi, chồng thấy cậu ấy đến cũng mặc Cậu ấy cũng chẳng cách mắng gì Vì thế, chả ai sợ cả, cửa tùy tiện thế cũng xong Chị ba cười nói Chủ mà dễ tính thì chúng mày như thế đấy Nếu khó tính thì lại oán trách Thế mới biết chúng mày thật là khó xử Chị hai nói Chúng ta xem cậu ấy như thế cũng tốt đấy Đáng tiếc cậu ấy hãy còn là một cậu trai non hết Chị ba nói Chị tin nó nói nhảm à Chúng ta đã gặp cậu ấy mấy lần rồi Xem mà cách ăn nói cách cư xử của cậu ấy Có vẻ hơi giống con gái Đó là vì ngày nào cậu ấy cũng chơi chung với đám chị em